Hôm nay là sáng ngày 15 tháng 6 năm 2013 Và chúng ta sẽ tiếp tục phần ngồi thiền nhấp nhờ Chúng ta luôn luôn có thói quen là sử dụng thân và tâm của mình Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn sử dụng, chúng ta luôn luôn quan tâm tới bản thân mình với một ý tưởng về cái tôi hay ta. Nếu chúng ta sử dụng thân tâm mình với một cái ý tưởng về tôi hay của tôi, thì đó không phải là chỉ để sử dụng mà thôi. chính vì vậy mà chúng ta cần sử dụng cần áp dụng sự thật bản chất ở đây đó là chỉ để sử dụng mà thôi để giúp chúng ta buông bỏ giúp chúng ta xả ly được đối với các cái khái niệm về tôi hay của tôi chỉ để sử dụng mà thôi Thì chúng ta cần tránh niệm, cần ghi nhận, quan sát được tâm của mình Vì là chúng ta lúc nào cũng sử dụng tâm của mình Chính vì vậy mà chúng ta cần tránh niệm, ghi nhận được các hoạt động của tâm, các trạng thái của tâm nếu mà chúng ta không để ý ghi nhận quan sát tâm mình thì không bao giờ chúng ta biết rõ được về các hoạt động các trạng thái của tâm nếu chúng ta không tránh niệm đối với tâm thì tâm của chúng ta nó sẽ vận hành sẽ hoạt động theo các thói quen theo các tập khí cũ và bây giờ chúng ta đang có cái điều kiện đang có cái cơ hội để chúng ta thực hành chính vì vậy mà cái việc quan sát như thế này sẽ giúp cho chúng ta có được sự dễ dàng hơn trong việc ghi nhận Còn nếu không quan sát như thế này, chúng ta bận rộn với các cái mối quan tâm ở bên ngoài thì sẽ rất khó để nhận ra được các cái hoạt động của tâm. Nếu mà chúng ta không để ý quan sát, nhận ra được các hoạt động của tâm thì không thể nào chúng ta rèn được tâm của mình. Không thể nào chúng ta kiểm soát được tâm của mình Trong cái cuộc sống bận rộn bên ngoài Lúc nào chúng ta cũng lo toan Lúc nào chúng ta cũng có nhiều các cái phiền não Các cái sân hận Và chúng ta cũng đâu có để ý Nhận ra được các cái trạng thái như vậy Và giờ đây Chúng ta đã tách ra khỏi Với các cái hoạt động thường ngày Và chúng ta có điều kiện Để tập trung thực hành Tập trung quan sát Và điều đó giúp cho Dễ dàng nhận ra được Các cái hoạt động của tâm Và chúng ta Hãy để ý ghi nhận quan sát hoạt động của tâm một cách liên tục. Và chúng ta hãy quan sát như thế này, nhưng mà đừng quá tập trung với cái việc là chúng ta đang làm. Đừng quá quan tâm, đừng quá tập trung với cái việc là chúng ta đang ghi nhận, đang quan sát các trạng thái tâm. Chúng ta cần hiểu một cách rõ ràng như vậy Và áp dụng ngay vào việc thực hành Áp dụng ngay vào việc quan sát của mình Bất kỳ điều gì chúng ta làm Nếu mà chúng ta cố gắng Thì mình cũng đều có thể thực hiện được Chúng ta đều có thể làm được Nếu như có sự cố gắng, có sự nỗ lực ở đó Nếu mà chúng ta chưa có thể làm được là vì cái khả năng của chúng ta à, nó đang còn yếu Chứ không phải là do pháp môn không còn đúng đắn Vấn đề không phải liên quan tới pháp môn mà là do năng lực quan sát của mỗi người Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự kiên nhẫn, nhẫn nại, kiên trì Để thực hiện những điều mà chúng ta đang làm Thực hiện cái việc công phu, quan sát, thực hành của mình Mọi người thấy là chúng ta luôn luôn có đôi mắt Và chúng ta quan sát thì cũng giống nhau Chính vì vậy mà khi chúng ta sử dụng tâm mình Thì cũng vậy, không có một sự khác biệt giữa chúng ta Nhưng đối với việc hành thiền ở đây, đó chính là công việc của tâm Nếu mà một người có thể làm được như vậy, quan sát được như vậy Điều đó có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được như vậy, cũng có thể quan sát được như vậy Chúng ta hãy ghi nhận, quan sát các hoạt động của tâm với việc chỉ để sử dụng mà thôi, chỉ để quan sát mà thôi. Tập trung ghi nhận, quan sát tâm thì nó có thể khó khăn là vì chúng ta chưa làm quen với việc quan sát như thế này bao giờ. Còn quan tâm, quan sát đối với bản thân mình thì chúng ta đã quá quen với cái việc như thế này rồi, điều đó không quá khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta cần có sự chuyển hướng quan sát từ việc quan sát bản thân mình hướng sang sự ghi nhận. Và quan sát các hoạt động của tâm, các trạng thái tâm Do có sự công phu, do có sự thực hành Thì việc quan sát của chúng ta, việc ghi nhận của chúng ta Sẽ ngày càng trở nên dễ dàng và chúng ta cần rất nhiều sự cố gắng, rất nhiều cả cái sự nỗ lực để vượt qua những khó khăn ban đầu. Chánh niệm chuyên tâm nó có thể mất thời gian, nó có thể làm cho chúng ta thất vọng và gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng ta Đừng nản trí. Chúng ta cần nhẫn nại, kiên trì, tiếp tục công việc của mình. Để có thể rèn và phát triển tâm mình, vấn đề ở đây là chúng ta cần hướng tới sự quan sát các hoạt động của tâm. Chúng ta... Càng biết rõ về tâm mình Thì chúng ta càng có khả năng Sử dụng một cách đúng đắn tâm mình Do có sự dính mắc rất nhiều Đối với các thói quen tâm ra tâm của chúng ta Luôn luôn hướng ra bên ngoài Nó vận hành Theo các tập khí Theo các thói quen Bất kỳ khi nào chúng ta nhận thấy là tâm của mình đã phóng ra bên ngoài thì chúng ta lại nhẹ nhàng quay trở lại ghi nhận đối với tâm. Nếu mà việc ghi nhận tâm quá khó khăn đối với một số người thì chúng ta có thể tránh niệm ghi nhận đối với hơi thở. Và khi chúng ta nhận thấy rằng tâm đã an trú trên hơi thở Thì lúc này chúng ta hãy chuyển sang ghi nhận, quan sát các hoạt động của tâm Và đây là cách thức để chúng ta thay đổi các thói quen cũ của mình Cũng giống như là nếu như mà chúng ta biết rõ ràng về điện thoại iPhone Thì chúng ta có thể dễ dàng sử dụng điện thoại iPhone này Và cũng như vậy nếu như chúng ta biết rõ ràng về tâm mình Thì chúng ta có thể sử dụng tâm một cách không khó khăn Những sự hiểu biết thông thường của chúng ta về tâm Thì không bao giờ hoàn thiện cả Không bao giờ hoàn chỉnh cả Và để buông bỏ sản đối với sự hiểu biết thông thường Thì chúng ta cần thực hành ghi nhận Chỉ sử dụng mà thôi Chỉ quan sát mà thôi Nếu chúng ta biết rằng là Mình đang quan sát hơi thở Thì chúng ta cũng buông bỏ Ngay đối với cái sự quan sát như vậy Ngay đối với việc làm như vậy Và cũng vậy Nếu chúng ta ghi nhận đối với tâm Thì chúng ta cũng buông bỏ Ngay cả đối với tâm mình Bất kể sự hay biết hay là không hay biết nào Cũng luôn cần có sự buông bỏ ở đó Chúng ta cần có sự buông bỏ trong mỗi hành động Dính mắc đối với mỗi hành động Dính mắc đối với bản thân Dính mắc đối với việc hay biết hay là không hay biết Đó là các cái thói quen của chúng ta Đó là các cái tập khí của mình Chỉ hay biết mà thôi Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần có sự buông bỏ Ngay đối với sự hay biết đó Chỉ hành động mà thôi, chỉ làm mà thôi Tức là chúng ta cũng buông bỏ ngay cả đối với các tiến trình thân tâm Chỉ sử dụng mà thôi, chúng ta cũng cần phải buông bỏ ngay đối với tâm của mình Buông bỏ đối với các hoạt động tâm mà chúng ta ghi nhận Chúng ta không thể nào ngưng việc sử dụng tâm của mình Nhưng mà chúng ta có thể ngưng việc sử dụng tâm mà không có sự dính mắc ở đó Càng quan sát tâm nhiều, chúng ta sẽ càng hiểu rõ về các trạng thái tâm mình Càng hiểu rõ về các hoạt động của tâm bản chất của tâm đó là chỉ để sử dụng mà thôi. Không phải là một cái gì đó để chúng ta dính mắc hay chối bỏ. Nếu chúng ta có thể hiểu à, tâm của mình chỉ để sử dụng mà thôi thì chúng ta sẽ hiểu rõ về bản chất của các hiện tượng, trong đó có các hiện tượng tâm. Bản chất của chúng đó là luôn luôn vô thường hay là bản chất luôn luôn thường hẳn Hay biết hay không hay biết Nó cũng có một năng lực Đó là năng lực của việc hiểu biết bản chất mọi hiện tượng đều chỉ là luôn luôn vô thường Bản chất luôn luôn vô thường ở đây sẽ thể hiện thông qua cả cái hay biết và không hay biết Thì chúng ta luôn có thói quen cho rằng có một người nào đó hay biết Hoặc là có một người nào đó không có sự hay biết Đó là suy nghĩ là quan kiến thông thường của mỗi người chúng ta. Do có sự hiểu biết sai lầm hay là do có tà kiến ở đó mà chúng ta sử dụng tâm của mình cùng với sự dính mắc Và với việc sử dụng tránh kiến Tức là chỉ để sử dụng mà thôi Chúng ta ghi nhận, chúng ta quan sát tâm mình Chỉ để sử dụng mà thôi Tất cả những gì chúng ta thấy có thói quen Hay tập quán, tập ký ở đó Thì không phải là chỉ để sử dụng Chỉ để hành động Buông bỏ tất cả Các thói quen Sẽ giúp cho Chúng ta chỉnh sửa được Những sai lầm Những sự hiểu biết sai lạc của mình Và điều đó có nghĩa là Chúng ta có thể tránh niệm Đối với bản thân mình Một cách đúng đắn Đó là chỉ đơn thuần Quan sát, chỉ đơn thuần Sử dụng mà thôi Chúng ta sẽ tạm dừng Buổi sáng hôm nay ở đây Và bây giờ tất cả đại chúng, chúng ta sẽ cùng nhau Hồi hướng vấn phức báo Ngồi thiền Và nghe Pháp của buổi sáng ngày hôm nay